anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series là xuyên việt tiểu lưu manh, chương đó là cổ huyền vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là một nhóm người của ma tộc đang đi tuyên truyền khắp nơi là bọn họ có thể à, có biện pháp chạy ra ngoài thiền tháp đó là bằng biện pháp huyết tế tộc nhân. Họ chạy xuống những tầng dưới để chiêu mộ thêm người hiến tế. Tuy nhiên thì đám À, mà dưới tầng dưới không chấp nhận Vì bọn họ đã phát hiện ra thần ma đạo tràng Bây giờ còn muốn ra khỏi thiên tháp làm gì nữa Ở phần trước thì chúng ta đã biết Cổ huyền vương thậm chí còn bắt cả à, cảnh giới vương giả của tộc mình ra để bán Khi vừa trở về thì lại gặp một tên thuộc hạ Nói chung là thuộc hạ cũng không phải Tại vì ở đây bọn họ là cái tầng vương giả này Thì có một tên gọi là thiên mục vương Là nói cho cổ huyền vương biết là hắn có cách để ra ngoài Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra với bọn họ các bạn nhé. Sau khi nắm bắt được những thay đổi của cổ huyền, nụ cười của thiên mục vương lại càng đậm hơn. Vào trong rồi nói rõ. À, ta biết một nơi bí mật không ai biết, ngươi đi theo ta. Đầu óc của cổ huyền vương vừa xoay chuyển lập tức nói. Được, đây là địa bàn của ngươi, thì ngươi biết rõ hơn ta. Thiên mục vương gật đầu không chút nghi ngờ, rơi khỏi thiên tháp. Thực sự đó là mong muốn của tất cả các vương giả. Bọn họ rất muốn rời khỏi đây để trở về quê hương của mình. Cổ huyền vương đưa thiên mục vương đi đến một vùng đất không có người ở, nơi có những tảng đá kỳ dị gồ ghề, là một nơi hoang vắng, khắp nơi đều là đá. Dưới sự nghi ngờ của thiên mục vương, cổ huyền vương dỡ bỏ một tảng đá để lộ ra hang động. cổ huyền vương, đây là thiên mục vương nghi hoặc. Đây là đại trận cổ tộc mà ta dành cả đời cố gắng đạo dựng để giấu sự trà xét của bất kỳ vương giả nào. Cổ huyền vương rót một đường nguyên lực thuộc về vương giả vào, tảng đá to lớn này đột nhiên ánh lên chút ánh sáng vàng. hang động cũng phát ra ánh sáng vàng phong phú. Cổ huyền vương quả nhiên là người có bản lĩnh, thiên mục vương thán phục. Họ khôn, con biết đào hang, huống hồ là cổ huyền vương ta. Cổ huyền vương đắc ý vươn tay nói, mời. Nói xong thì hắn dẫn đầu bước vào hang động, thiên mục vương cũng nhanh chóng theo sau. Thăng động rực rỡ ánh sáng vàng, sau khi cả hai bước vào, tàng đã khổng lồ tự động bịt kín lối ra, ngay lập tức phong tỏa. Động sâu ngàn thước, hai vị vương giả tới nơi trong chớp mắt. Đây là một cung điện có một tấm biển trao trên cao, ghi bà chữ huyền vương điện. Cổ huyền vương mở cửa đại sảnh, trong đại sảnh còn có hơn mười cái ghế. Cổ huyền nhìn quanh, tìm một cái ghế bên trái ngồi xuống, sau đó chỉ vào cái ghế bên cạnh. Tiên mục vương, mời. Đa tạng. Thiên mục vương gật đầu vừa định ngồi xuống, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ nhìn xuống ghế. Tự nhiên là còn có một vũng máu chưa khô hết. Cái này là vương giả thuộc hạ của ta lưu lại. Người đã bị thương trong trận chiến trước đó với nhân tộc và yêu tộc. Cổ huyền vương giải thích. Ra là vậy. Thiên mục vương giật mình. Lúc này mới ngồi xuống cười nói. Cổ huyền vương, cách đi ra khỏi thiên tháp đã tìm được. ngươi có đồng ý cùng với chúng ta ra ngoài không? Nếu có thể rời khỏi thiên tháp, Thì ta đương nhiên là đồng ý, chỉ là cần phải trả cái giá nào. Cổ huyền vương nói, hắn biết rõ là trên đời này không có một bữa cơm nào miễn phí cả. Rất đơn giản thôi, cần huyết tế máu của vô số võ giả. Võ giả càng mạnh thì càng tốt, tấn công sâu vào cấm chế của thiên tháp rồi phá bỏ nó. Thiên mục vương nói, cấm chế của thiên tháp mà cũng có thể phá giải xong Cổ huyền không tin, nếu có thể giải được thì sớm đã giải rồi, cần gì phải chờ đến tận bây giờ. Cổ Huyền Vương, người còn nhớ Thiên Thần lệnh không? Thiên Mục Vương thấp giọng hỏi. Thiên Thần lệnh thực sự tồn tại sao? Cổ Huyền biến sắc trầm giọng nói. Nghe đồn Thiên Thần lệnh chính là thứ mà Thiên Thần Đại Đế để lại, sẽ do con cháu của Thiên Thần Đại Đế phụ trách, có thể tùy ý ra vào Thiên Tháp, cũng có thể ngăn chặn nhân tộc và yêu tộc tiến vào, nhưng chỉ nhắm vào yêu tộc và nhân tộc chứ không phải là chúng ta. Mặc dù thiên thần lệnh tốt thật, nhưng đối với bọn họ cũng là đổ vô dụng mà thôi. Đó là trước kia, bây giờ chúng ta tử thiên thần lệnh nhận được gợi ý để luyện chế lệnh bài mới. Chỉ cần chúng ta thu thập đủ máu, chúng ta có thể đột phá cấm chế để rời khỏi thiên tháp. Thiên mục vương khát khao nói, đến lúc đó chúng ta có thể trở về quê hương, lại lần nữa có cuộc sống tốt đẹp. Người... người chắc chắn về tin tức này chứ? Cô huyền vương thấp giọng nói, Chắc chắn đã có ma vương ra ngoài được rồi. Không bao lâu nữa tất cả ma tộc sẽ ra ngoài, thiên mục vương nói. Như vậy thì thực sự tốt quá rồi. Cô huyền vương vui mừng đứng lên. Ngày tháng của chúng ta đến rồi. Chỉ cần ra khỏi thiền tháp, ai có thể làm gì được chúng ta? Thiên mục vương cũng cười lớn, đang muốn đứng dậy. Thì chỗ ngồi đột nhiên bùng lên vạn ánh sáng vàng, trói giặt thiên mục vương lại. Cô huyền vương, người, người đây là... Thiên mục vương kinh hãi hoảng sợ. Một thanh trường kiếm lập tức đâm tới. Lực vương giả phát ra nồng đậm, nháy mắt đã xuyên qua thân thể thiên mục vương. Rất cảm ơn ngươi vì món quà tuyệt vời mà ngươi đã mang đến cho ta. Cổ huyền vương cười lạnh một tiếng, lại thấy vẻ kinh ngạc của thiên mục vương thở ơ nói. Về phần rời khỏi đây, về nhà sau, người con mẹ nó đang đùa ta. Ngươi có biết bên ngoài là cái gì không? Cổ huyền vương, chẳng lẽ ngươi đã quên lời thề của sáu đại tộc vương giả chúng ta sao? Chắc chắn sẽ dẫn dắt người trong tộc phá vỡ thiền tháp, chiếm cứ chân hư giới, lấy tư thế tối cao để trở về quê hương. tiên mục vương không để ý tới vết thương, giận dữ hét lên với cổ huyền vương. Đừng có nghĩ đến việc chiếm giữ chân hư giới nữa, để ra khỏi thiền tháp thì ta cũng có cách, cổ huyền vương lạnh lùng cười. Người cũng có cách, tiên mục vương sững sờ đây là tin tức mà vất vả lắm ta mới có được. Người có biết là ma tộc đã trả giá bao nhiêu hay không, người lại nói cho ta biết là ngươi cũng có cách ra ngoài sao? Đúng vậy, cách của ta rất đơn giản, đó là lấy hết tất cả của các ngươi, để ta thăng cấp, thậm chí xưng đế, sau đó đánh vỡ phát các chó má của thiên tháp này, làm vương ở quê hương. Bò huyền vương lạnh lùng cười nói, khoảnh khắc mãn biết được thần ma đạo tràng, thì xưng hoàng đã không còn là mục tiêu quán nữa. Mục tiêu quán là đế, là thần cơ. Bò huyền vương, người điên rồi sao? Xưng đế hết đơn giản như ngươi nói là được hay sao chứ? Thiên mục vương tức giận nói, mau thu lại pháp tắc của ngươi, thả ta ra. Ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thả ngươi rời đi xong. Cô huyền vương liếc nhìn thiên mục vương, chế nhạo. Ngươi có biết là ngươi đáng giá bao nhiêu hay không? Thiên mục vương sững sờ, thả ta đi. So với việc ta đáng giá bao nhiêu tiền, có gì khác nhau chứ? Ta chính là vương giả, tiền bạc làm sao có thể so sánh được? Cô huyền vương nhìn thiên mục vương, hắn lại đánh ra quy lực của vương giả đối liền trận pháp gắt gào chấn áp thiên mục vương. Ngoan ngoãn mà đợi đi, ngươi không chỉ đáng giá, mà tin tức của ngươi càng đáng giá. Nó có thể làm cho bản vương trực tiếp xưng hoàng. Cám ơn ngươi. Ngươi điên rồi, cỏ huyền vương, ngươi hoàn toàn phát điên. Thiên mục vương lẩm bẩm thân là cường giả đứng đầu một phái. Ngươi không muốn dẫn dắt mọi người ra khỏi thiên tháp, mà lại đi muốn kiếm tiền là sao? Ngựa hoàng, có tin tức về việc rời khỏi thiên tháp, nhân tộc các người có muốn không? Cổ huyền vương làm trò ngay trước mặt thiên mục vương, lấy ra một ngọc bộ truyền âm, sau đó liên hệ với vương giả của yêu tộc. Cá xấu thối, ta tìm được cách ra khỏi thiên tháp rồi, ngươi có muốn không? Ngươi, ngươi lại đi báo tin cho hai tộc nhân yêu, đổ điên. Thiên mục vương tức giận phun ra một ngụm máu. Máu từ vết thương chảy ra, hoa vào vũng máu trên mặt đất. Thiên mục vương cuối cùng cũng biết, vũng máu kia không phải là của thuộc hạ cổ huyền vương, Mà cũng giống như hắn là vương giả bị cổ huyền vương ra tay. Đừng có nóng giận, đợi ta bán tin tức này đi, sẽ bán luôn cả ngươi. Cổ huyền vương bỏ lại một câu, rồi đứng dậy rời đi. Cổ huyền vương, ngươi quay lại cho ta, mau thả ta ra. Thiên mục vương giống lên. Ngươi yên tâm, chặn pháp nơi này vương giả không cảm ứng được đâu. Cho dù ngươi có gào đến chết thì cũng không ai phát hiện ra. Cổ huyền vương cười lạnh một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó thì ngự hoang và vương giả yêu tộc cũng đáp lời. Cầu huyền vương liền nói, gặp mặt ở thần ba đạo tràng. Tại thần ma đạo tràng, Giang Thái Huyền cũng nhận được tin nhắn từ Vu Văn yêu cầu hắn tới một chuyến. Mọi người, có chuyện gì vậy? Giang Thái Huyền bước ra khỏi đạo tràng, hoảng sợ. phía trước đạo tràng có hơn 10 vị vương giả, xảy ra chuyện lớn gì vậy? Tại sao lại có nhiều vương giả tụ tập thế này? Mặc dù trước đây thì vương giả cũng không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên lại cùng lúc đến nhiều như vậy. Lần này muốn xin chàng chủ công bằng, cô Huyền bước ra ôn quyền nói, công bằng, chẳng lẽ người làm gì có lỗi với nhân tộc và yêu tộc sao? Giang thái Huyền ngạc nhiên nói, làm rồi con không chạy đi, lại chạy tới đây làm gì? Không phải, chàng chủ, ta đã tìm được ra cách rời khỏi thiên tháp rồi, muốn bán nó cho những nhân tộc yêu tộc này, nhưng ta sợ bọn họ ăn quỵt, cổ Huyền nói. Cô Huyền Vương yên tâm, Lần này bọn ta có mang theo tiền, người cứ ra giá đi. Ngự hoang mở miệng. Đúng vậy, ra giá đi. Vương giả yêu tộc cũng nói. Ít nhất là tám ngàn vạn, cổ huyền đáp. Tám ngàn vạn, cái đậu xanh, sao người không ăn điên cướp mẹ nó đi. Tất cả vương giả đều tức giận, một cái thần huyết mới chỉ một ngàn vạn, người mở miệng nó cần tám ngàn vạn xong hống Mấy vị vương giả yêu tộc trong đó còn bùng nổ, nổi giận gầm lên một tiếng, hận không thể ăn thịt cổ huyền. Mời mọi người đừng kích động, trước tiên cứ nghe cổ huyền vương nói đã, rằng thái huyền đáp. hắn đối với lần giao giá này của cổ huyền vương cũng không có gì ngạc nhiên. Giao dịch mà, lên giá ngay tại chỗ thì thu tiền ngay tại chỗ, kỳ thực cũng không nhiều đâu. Nhưng vương giả khác hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn cổ huyền. Người đừng có ra giá cao, 8.000 ngàn vạn chúng ta không lấy ra được. Cổ huyền nhìn đám vương giả tức giận kia mà nói, các người nên cân nhắc trước cho tốt. Một khi sóng đại gia tộc chúng ta phá bỏ cấm chế của thiền tháp, rời khỏi thiền tháp thì các người có thể ngăn cản được không? Đến lúc đó thì thiên địa rộng lớn, mặc sức cho ta bơi. Có thể cùng các người khiêu chiến nhiều năm như vậy, chúng ta cũng như cũ có thể đánh cho các người rụt cỏ, nhiều vương giả hừ lạnh. <cười> người không cảm thấy đây là chuyện cười sao? Nếu không phải vì tìm cách rời khỏi thiền tháp, trong khoảng thời gian này các người còn có thể ung dung được như vậy sao? Cầu huyền vương cười lạnh nói, các người không mua cũng được. Ta không quan tâm, nhưng các người nghĩ cho kỹ vào, một khi lục tộc chúng ta ra ngoài. Lại đi thiên thấp, còn lại thả các vương giả khác ra, thậm chí là cả hoàng giả. Vậy thì thực sự ai có thể ngăn cản được ở chân hư giới này? Là từ lâu không có tin tức của thiên thần đại đế, hay là ai trong số các ngươi có thể xưng đế đây? Đừng nói là thần ma đạo tràng. Hôm nay ta liền nói ra lời này đây, sóng tộc gộp lại, để cho thần ma đạo tràng không xen vào thì các ngươi có thể làm gì? Thần ma đạo tràng là không hạn chế chủng tộc ở trong việc kinh doanh, cũng không quan tâm tới. Trong chân hư giới này đến tột cùng ai là người quản lý và ai là người cai trị đối với bọn họ không quan trọng, chỉ cần không gây ảnh hưởng đến việc làm ăn của đạo tràng là được. Các vương giả im lặng, cổ huyền nói đúng. Một khi những thành viên còn lại trong thiên tháp được thả ra, thế giới sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Còn có một điểm nữa, cổ huyền cười lạnh nói, nếu các ngươi không cần, ta có thể bán cho ma tộc. Nghe nói các người còn đang chấn áp thánh hoàng của ma tộc phải không? Sắc mặt của nhiều vị vương giả thay đổi, tin tức này luôn là tuyệt mật, không ngờ là bị cổ huyền biết được. Bọn họ đúng là đang chấn áp thánh hoàng của ma tộc, một vị bán đại đế. Một khi vị này thả ra, thì không ai có thể chấn áp được, trừ phi là đại đế ra tay. Lúc trước bọn họ cũng phải trả giá mấy vị hoàng giả, và một đế binh mới chấn áp được thánh hoàng của ma tộc. Bây giờ nếu tính cả dị tộc thì bọn họ căn bản là không thể ngăn cản. Nhưng mà 8.000 vạn bọn ta thực sự không trả nổi ngự hoàng lắc đầu nói. Không nói đến tình hình bên trong ngươi biết bọn ta chấn áp thánh hoàng của ma tộc. Hắn cũng biết để vận chuyển đại trận. Hàng năm tiêu hào biết bao nhiêu tài nguyên. Vậy tầng hoàng giả thì sao? Thế lực sau lưng các ngươi đâu? Cô huyền lạnh lùng cười làm cho trừ vương phải im lặng. Tài nguyên ở tầng hoàng giả không ít Tuy tiện lấy ra một ít, đều có giá trị cả, cổ huyền nói. Tầng hoàng giả, nhân tộc và yêu tộc thực sự rất gian nan. Một vị vương giả mang theo kiếm bên người, còn có vết máu, sắc mặt tái nhợt nói. Thiền võ tông, kiếm vương thiền võ, mới từ tầng hoàng giả xuống. Thiền võ, tình hình của tầng hoàng giả này có chuyển biến xấu à? Nhiều vương giả vội vàng hỏi. Kiếm vương thiền võ nghiêm nghị gật đầu. Con cháu của thiên thần đại đế, thiên thần hoàng, Bị ma tộc và dị tộc vây đánh một tháng trước rồi, hai vị hoàng giả tự bạo ngã xuống, thiên thần lệnh cũng đã biến mất. Mọi người chấn động, tin thức này bọn họ không hề hay biết, không ngờ tình hình lại trở nên tồi tệ như vậy. Nhìn cổ huyền vương, kiếm vương thiền võ nghiêm nghị nói, tin tức mà người nói tới hẳn có liên quan tới thiên thần lệnh đúng không? Có liên quan, nhưng nó không phải thiên thần lệnh. Thiên thần lệnh đối với nhân tộc và yêu tộc có hiệu quả, nhưng vô dụng với dị tộc và ma tộc. Cô huyền vương thở ơ dừng một chút lại nói Các người có thể trả giá bao nhiêu Một ngàn vạn Ngự hoang nói Ngự hoàng người còn mẹ nó Đem bản vương coi là kẻ ngốc à Cô huyền nhất thời nổi giận Việc ta đang làm là phản bội chủng tộc Phản bội đồng minh Bản vương là bán hoàng giả Phản bội chủng tộc Người lại chỉ đưa ra giá một ngàn vạn Ngự hoàng vội ho một tiếng Quay đầu qua một bên Mọi người thành tâm hơn chút đi Nếu thực sự muốn mua tin tức này thì phải trả một cái giá tương xứng, giang tái huyền nói. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. Hơn nữa dã này của cổ huyền vương có thể nói là đứng về phía lập trường của nhân tộc và yêu tộc rồi. Mọi người cũng nghĩ thế. Cổ huyền vương thông báo cho bọn họ đã là trở mặt với dị tộc. Một khi tin tức này truyền ra để lộ ra là cổ huyền vương tiết lộ, thì cổ huyền vương nhất định sẽ bị vây sát mà thôi. Ta liều mạng mang tin tức đến cho các ngươi. Hy vọng các người có thể hiểu được. Cổ huyền vương nói. 5.000 vạn, đây là số tiền nhiều nhất mà bọn ta có thể bỏ ra. Kiếm vương thiền võ nói. cô huyền còn đang do dự, nhưng nhìn Giang Thái huyền hở hững liền đồng ý. Được rồi, 5.000 vạn thì 5.000 vạn, nhưng ta có một điều kiện. Có 5.000 vạn này, mình có thể đang hoàng để xưng hoàng, cộng thêm với tích lũy, hoàn toàn có thể đạt tới hoàng giả đỉnh phong. Điều kiện gì? Kiếm vương thiền võ nhíu mày Đà phái của ta không thể ra tay. Cổ Huyền Vương nói. Dừng lại một chút, sau đó lại nói. đương nhiên, chúng ta cũng có thể liên minh. Các người phong tỏa tin tức. Ta liên hệ với thuộc hạ vương giả của ta, giả bộ là đồng ý với bọn họ xông ra ngoài thiên tháp để thăm dò tin tức thêm. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, đoàn tất cả các nhóm thế lực tà ác đang muốn xáo trộn thực hư giới này một lưới bắt hết. Cây đậu xanh. Mặt của Giang Thái Huyền nhăn lại. Người còn mẹ nó thật không biết xấu hổ. Nhóm thế lực tà ác đang xáo trộn chân hư giới sau Ngươi, ngươi cũng là một thành viên trong đó đấy chứ? Sơ hấp tác này không chỉ hiệu quả tầng vương giả, tầng hoàng giả cũng có thể. Ta không đòi hỏi cao, đem lại cho ta thế lực quản lý và một nơi sinh tồn là được, cổ huyền nói. Điều này không thành vấn đề. Nếu người thực sự làm được, tiếp nhận các ngươi và thả các ngươi ra khỏi thiên thác cũng được. Nhiều vương giả đồng ý. Vậy thì ký khế ước vương giả chứ? Cổ huyền trầm giọng nói, ký, ký ngay lập tức, đợi lên tầng hoàng giả, hoàng giả của tộc ta, sẽ cùng người ký kế ước hoàng giả luôn. kiếm vương thiền võ nói, người của bọn ta đã đi lấy tiền, đợi chúng ta ký kết kế ước xong là có thể tới được. Nhiều vương giả rời khỏi đạo tràng, hỗ trợ phóng ra lực pháp tắc của bản thân, đan xen thành một cái lưới pháp tắc. Hiền địa làm chứng, pháp tắc tối cao, hôm nay lập xuống kế ước, ai dám vi phạm, phản phệ phép tắc các vương giả. Hệ thống, chúng ta cung cấp khế ước đi, Giang Thái Huyền liên hệ với hệ thống. Tạm thời không thể hỗ trợ, hệ thống trả lời. Sau khi khế ước ký kết, đám võ giả này bắt đầu hiểu được cách rời khỏi thiên tháp. Theo thiên thần lệnh, đạt được gợi ý phải có huyết tế ư. Sau khi nhận được tin tức, các vương giả lập tức phong tỏa tất cả các võ giả ở đây. Không ai được phép truyền ra ngoài, dám nói một câu liền giết. Đúng thế, còn có một thiên mục vương vương giả các người mua không? Bản vương chính là lấy được tin tức trong miệng hắn, cổ huyền nói. Đám vương giả ngẹn lời, mẹ nói chứ, ngươi lừa được 5.000 vạn, giờ còn muốn lừa nữa sao? Ta nói xong rồi, đã có ma vương ra ngoài rồi, nhưng cụ thể là ai thì ta không biết, phải hỏi thiên mục vương mới được, cổ huyền nói. 500 vạn đã là giá cao nhất rồi, nếu không, con ta bây giờ phải đi liều mạng với những vương giả khác. Tiếm vương thiền võ cảm thấy mình sắp ói máu rồi, hoàn toàn là bị tức muốn chết. 500 vạn. Đều có thể mua được cả công pháp thần cấp đến Đại Đế Được rồi Thỏa thuận xong Đây là địa điểm Cũng như phương thức mở phong ấn Các người tự mình cầm đi Cổ huyền lập tức nói cho bọn họ biết thông tin đã chuẩn bị xong Con hắn thì vui vẻ thu tiền Đương nhiên Nhân tộc yêu tộc Không thể có 5.000 vạn nguyên tệ tới Mà dùng nhiều loại tài nguyên khác nhau để thay thế Tất cả đều bán vào đạo tràng Bán đến 5.500 vạn mới dừng Tất cả đều gửi vào thẻ riêng của cổ huyền Vương giả nhân tộc và yêu tộc ngạn khuất đi tìm thiên mục vương. Còn họ chiến đấu lâu như vậy lại tích góp tiền giúp cho một vị vương giả dị tộc thăng cấp nghĩ lại thực sự không cách nào tin được. Chàng chủ lấy một bộ công pháp thần cấp đi. Cổ huyền lập tức nói Chúc mừng, người lấy bộ nào. Giang Thái huyền cũng cười. Bá vương võ kinh, ta thích ngang ngược. Cổ huyền nói tần lôi bá thể kinh cũng không yếu đâu. Giang Thái huyền cười nói Đương nhiên Đối phương muốn loại nào thì hắn cũng có tiền cả Hắn chỉ là thuận miệng nói một câu Thật muốn cắn hắn một cái Lúc đi tìm thiên mục vương Chỉ có một số vương giả Cùng với một số tin tức bị phong tỏa Một vị võ giả trông thế cổ huyền liền cắn răng miến lợi nói Đó tất cả đều là tiền của bọn họ Công pháp thần công Bọn họ mua nó theo phần Còn cổ huyền thì ngược lại trực tiếp mua luôn cả bộ Đạo cảnh hoang giả Cổ huyền run lên Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng sắp được tấn thăng hoàng dạ rồi. Một vạn sáu trăm nguyên tệ, Giang Thái Huyền mỉm cười nói. Có người thanh toán, cổ huyền cũng chẳng cảm thấy đau lòng. Lại thêm hai viên hoàng dạ kỹ năng đan, sau đó bật chế độ hậu mãi, để ta hiểu rõ về bá vương võ kinh. Ông thành vấn đề, hạng vũ. Giang Thái Huyền chuyển âm cho hạng vũ. Hạng vũ đến tuy rằng thực lực hiện tại kém xa so với cổ huyền, nhưng hắn lại hiểu rất rõ về bá vương võ kinh, chỉ bảo là đủ rồi Hàng võ giải thích cổ huyền nhanh chóng tu luyện và chuyển tu thành công, có xuất thân là bán hoàng giả. tu vi hắn tăng lên rất nhanh, chỉ là khi đạt đến trưởng sinh đỉnh phong, cổ huyền dừng lại, sắc mặt có chút khó coi. Sao vậy? Giang Thái huyền khó hiểu. Chàng chủ, trước tiên đưa 50 viên thần ma đan cho ta ăn mồi. Cổ huyền nhăn mặt nói, 50 viên ăn mồi, Giang Thái huyền kinh ngạc, hắn còn chưa có luyện qua bá vương võ kinh, không biết là có yêu cầu gì. Vậy mà cổ huyền lại muốn 50 viên để ăn mồi. Cổ huyền không nói lời nào, hắn lấy 50 viên thần ma đan nuốt xuống, nhanh chóng luyện hóa. Tạp chất trong cơ thể không ngừng thoát ra, thể chất bắt đầu thay đổi. Từng đường màu vàng bao quanh bể mặt cơ thể, bộc phát ra một luồng uy áp thần thánh. Hệ thống, ngươi có thể tiết lộ bá vương võ kinh có gì đặc biệt không? Giang Thế huyền liên hệ với hệ thống. Tình trả lời ký chủ, bá vương võ kinh chú trọng nhất là sức mạnh khí lực. Dốc hết sức lực, thể chất cũng sẽ theo kịp, hệ thống đáp. Giang Thái Huyền giật mình, sao là thế? Cổ huyền vương này tuy là vương giả, nhưng thể chất hiển nhiên chưa kịp với yêu cầu của bá vương võ kinh. càng mấy chốc thì 100 viên thần ma đan đi qua, cổ huyền vương cuối cùng cũng tu luyện bá vương võ kinh đến vương giả sơ kỳ, nhưng vẫn chưa đủ, thêm 10 viên nữa, thêm. Đến cuối cùng vừa đủ 100 viên thần ma đan nuốt xuống, cổ huyền vương cuối cùng tu luyện đến vương giả đỉnh phong thực lực quán tăng vọt gần 10 lần so với trước, hơn nữa nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn. Nào, để ta xem xem 100 viên thần ma đan thể chất tạo thành như thế nào. Giang Thái Huyền mở hệ thống ra kiểm tra. Tinh Cổ Huyền, Vương giả cổ tộc, thể chất cao nhất, bá thể, có sức mạnh vô hạn, có thể dùng thần ma đan tiếp tục tăng cấp. Cổ Huyền vốn là vương giả, huyết mạch thể chất không kém, ăn 100 viên liền hắn tiến vào hàng ngũ thể chất đỉnh cao. Lại thêm 500 viên thần huyết đan, 500 viên thần ma đan, ta sẽ giữ lại ăn dần. Như vậy, ta chắc chắn có thể thành đế, mà không cần lo lắng về thể chất và huyết mạch. Cổ huyền nhìn vào phần hoang giả, phần đại đế mà bản thân suýt khóc. Chọn công pháp gì vậy chứ? Giống như tự đảo hố vậy. Còn lãng phí hơn cả ngọc linh lung. vương giả nhân tộc, yêu tộc ở bên cạnh cũng đều khóc rồi, bởi vì đây đều là tiền của bọn họ. Có thể mua thần thể thần huyết mà. Đám võ giả đề nghị Từ từ đi Cổ huyền vương thản nhiên nói Nhưng trong lòng là đang than thở Người có biết là sau khi ta mua nó Thì đan điền sẽ mở rộng ra bao nhiêu không Đến lúc đó thì toàn bộ tiền sẽ tiêu hết Ta có thể xưng hoàng Nhưng sau này muốn nâng cao chỉnh độ tu vi Cần có nhiều tiền hơn Không có khả năng thăng cấp được Công bằng thì cứ từ từ thế này đi 500 viên thần ma đan thần huyết đan Ít nhất có thể đảm bảo hắn sẽ thành đế Không cần phải mua hai loại đan dược này nữa Đến lúc thành đại đế rồi, hắn nếu có thể trở về quê hương, với thực lực của đại đế nhất định kiếm được rất nhiều tiền. Một ngàn sáu trăm vạn lại cộng thêm năm trăm viên thần huyết đan. Sau đó là thần ma đan, hai viên kỹ năng đan, tổng cộng là ba ngàn năm trăm vạn. Nếu số linh dược này thuộc về bọn họ, thực lực của bọn họ có thể tăng đến mức nào? Thì là rõ ràng đã bị cổ huyền vương phá hỏng rồi. Còn muốn mua gì nữa? Giang Thái Huyền hỏi. Linh khí tiên thiên, một ngàn vạn. Cổ huyền nói, hàng của thần ma đạo tràng là đồ tuyệt đối tốt, không cần phải nghi ngờ. Được, Giang Thái huyền cười gật đầu, còn gì nữa không? Bản vẽ luyện khí cấp hoàng, thần khí cấp thấp. Cổ huyền nói, ở trong đạo tràng có thần ma, công pháp, bản vẽ luyện khí đều có trung kỳ, giá gấp 10. Hắn không có khả năng mua, chỉ có thể mua cấp thấp trước, đến lúc đó thu thập tài liệu, làm theo mô tả vũ khí của bá vương võ kinh, luyện chế ra một loại vũ khí thuộc về mình. Chúc mừng cổ huyền vương đã sắp đặt tới hoàng giả, một đám vương giả vừa hâm mộ mà lại vừa ghen ghét. Cổ huyền vương này thực lực không yếu, gọi là bán hoàng giả cũng không phải là khoe khoang. Cộng với linh khí một ngàn vạn, tương lai nhảy vào hoàng giả, phối hợp với công pháp thần cấp, hắn tuyệt đối sẽ là cao thủ đứng đầu trong lớp hoàng giả. đương nhiên, nếu muốn bỏ thêm một số tiền để trở thành hoàng giả đỉnh phong thì có chút khó, nhưng mà trở thành hậu kỳ thì cũng không phải không có khả năng. 4.900 vạn thoát cái đã xài hết, nhưng mà tu vi hoàng giả trung kỳ cũng đã ổn định, thì còn xem thử có thể một lần vọt tới cấp bậc nào. Một đám vương giả thực sự muốn giành với cổ huyền vương, nhưng bây giờ bọn họ không dám làm gì. Cổ huyền vương là đồng minh, ai dám vi phạm kế ước thì sẽ phải đối mặt sự phản vệ của pháp tắc của tất cả các vương giả. Đương nhiên, còn có một điểm nữa là bọn họ nhất định không thể làm lại so với cổ huyền vương được. Công phép thần cấp lại thêm trăm viên thần ma đan còn có hai môn tuyệt thế võ công cấp hoàng đây không phải là chuyện đùa bất kỳ vương giả nào chạm chán với cổ huyền vương bây giờ đều phải nằm bò ra đất từ khi thang nguyệt lộ tiêu thiên hay ngọc linh lung đột phá lên vương giả đỉnh phong mới có thể cùng hắn đánh một trận thằng chủ ta trở về xử lý chút chuyện sau đó sẽ qua cổ huyền rời khỏi đây đây không phải là lần cuối cùng hắn đến thần ma đạo tràng ở tầng vương giả Hắn phải trở về xử lý công việc trong tộc. Sau khi sắp xếp xong xuôi, hắn sẽ lại đến thần ma đạo tràng trực tiếp đột phá ở đó, dùng hết tất cả tiền tài của mình để xông vào cảnh giới hoàng giả. Ta rất mong ngươi lại tới. Giang Thái Huyền cười nói, sau đó truyền âm cho Vu Văn đợi liên hệ với các nhân viên của đạo tràng các tầng, đồng thời truyền ra tin tức, cõi Huyền Vương sẽ xông vào đạo cảnh hoàng giả đạo tràng để cho mọi người đều có thể tới xem. Chỉ cần có đủ tiền là có thể đột phá vương giả, xưng hoàng chỉ là việc đơn giản thôi. Vâng, trang chủ, vù văn cũng rất hâm mộ, đủ 4.900 vạn cộng với tài sản riêng của cổ huyền vương hoàn toàn vượt qua 6.000 vạn, tức là cổ huyền vương còn có hơn 1.000 vạn trong thẻ hội viên. Cổ huyền vương đột phá thì ta cũng có thể đột phá, rằng thái huyền nghĩ, một khi cổ huyền vương đập tiền để đột phá thì hắn cũng có thể đột phá lên trường sinh. Nhân tộc yêu tộc liên hợp. Bỏ ra nhiều tiền như vậy thì cũng không có gì lạ. Giang Thái Huyền liếc nhìn vu văn vẫn còn đang hâm mộ và ghen tị. Trên hư giới có không ít đại đế. Đối với bất kỳ vị đại đế nào, để trưởng thành cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, tuyệt đối phải dùng nhiều hơn so với ở đạo tràng. Bởi vì đại đế thì không có hướng dẫn của hệ thống, dùng các loại tài nguyên bừa bãi mà đi đường vòng, nên lãng phí không ít tài nguyên. Tin tức của huyền vương sắp đột phá đã gây náo động các tầng của thiên tháp. Đây chính là việc lớn sưng hoàng trăm năm có một, thậm chí ngàn năm khó gặp. Hơn nữa cổ huyền vương lại còn là vương giả dị tộc. Ở trong thiên tháp, dị tộc đột phá không ít, nhưng mà vương tộc đột phá lên hoàng giả thì lại hiếm đến đáng thương. Đã có ma vương ra ngoài xong tham gia nhiệm vụ chinh phục thiên tháp cần phải ra tay từ chỗ ma tộc rồi. Giang Thái Huyền nói, hệ thống trước kia có nói là thiên tháp xảy ra biến cố, nhưng trước đó thiên tháp ma tộc dị tộc không ra được. Hiện giờ, biến cố này đã được biết tới. Vu Văn, chú ý nhiều hơn đến cổ Hà, Long Hạo, Lạc Thanh Phong, Giang Thái Huyền nói. Vâng, thưa chàng chủ, Vu Văn cung kính đáp. Giang Thái Huyền trong lòng liên hệ với Pháp Hải. Pháp Hải, ngươi đang ở đâu? Ở Thiên La Quốc, Trang chủ tìm ta có chuyện gì sau? Pháp Hải trả lời. Sao ngươi lại chạy ra khỏi thiên tháp rồi? Giang Thái Huyền kinh ngạc. Hoạt động ở trong thiên tháp cho tốt lại không chịu. Ngươi chạy tới Thiên La là Quốc làm cái gì? Chàng chủ, có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì, bần tăng còn phải đi hàng yêu phục ma, Pháp Hải nói. Nghe nói là ma vương chạy ra khỏi thiên tháp. Ngươi ở Thiên La Quốc đúng lúc chú ý một chút, xem Thiên La Quốc có xảy ra chuyện gì lớn không, Giang Thái Huyền nói. Ma vương, chàng chủ, bần tăng sẽ đi Thiên La Quốc ngay, Pháp Hải nói. Sẽ đi, không phải ngươi đang ở Thiên La Quốc sao? Giang Thái Huyền kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi xuất ra, Đã bắt đầu biết nói dối rồi. Bần tăng ở biên giới của Thiên La Quốc, trong một dãy núi, Pháp Hải nói. Người mau đi đi, nếu có tin tức đặc biệt thì báo cho ta biết. Giàng Thái Huyền nói. Mà giờ phút này, ở tầng thần thông, lãnh địa của ma tộc, hư không giao động, một tia ma khí thuần túy thoát ra. Tăng Nguyệt Lộ đang tuần tra lãnh địa của mình, kinh ngạc nhìn về hư không. Sao lại có ma khí tinh thuần như vậy? Con cháu của ma tộc Ngô Viêm, bản vương chính là Viêm Ma Vương, Một bóng ảnh cao lớn xuất hiện, vừa nói được lửa lời, liền không thể tiếp tục, vẻ mặt mơ hổ nhìn thang nguyệt lộ, thang nguyệt lộ cũng nhìn ma vương chằm chằm. Một người một ma, mắt to trừng mắt nhỏ, thang nguyệt lộ vẻ mặt mờ mịt, ma vương làm sao có thể liên hệ được với tầng thần thông trước? Viêm ma vương cũng mờ mịt, ma tộc của tầng thần thông bị diệt tộc rồi sao? Tại sao lại có con người, con cháu viêm ma ta đâu? Sau một lúc im lặng, thang nguyệt lộ thình linh hỏi, người có chuyện gì sao? Viêm ma vương hơi ngẩn ngơ. Ta có chuyện gì chứ? Ta có nên nói cho nàng biết về chuyện ra khỏi thiên tháp hay không? Không có chuyện gì thì ta đi đây. Thang Nguyệt Lộ ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh ma vương, xác định là ma vương không muốn đánh chết mình, trong lòng cũng yên tâm. Nếu ma vương có thể giết nàng, Thang Nguyệt Lộ không dám khẳng định. Lần đầu tiên, lúc gặp kỳ nãy đã bị ma vương giết rồi, chứ không phải ở đây nói nhảm vén. Còn cháu của viêm ma tộc ta đâu? Viêm ma vương cuối cùng cũng hồi phục tinh thần gầm lên giận dữ. Bị bán rồi, ở đây là địa bàn của ta. Những kẻ không nghe lời thì đều chết hết, Thang Nguyệt Lộ nói. Đương nhiên, còn một bộ phận đang ở ngoài, bồi dưỡng tài nguyên của ma tộc. Nhân loại chết tiệt, người dám diệt viêm ma tộc ta. Viêm ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, hư ảnh đều rung lên. Hắn hận không thể lập tức xuống đó để giết Thang Nguyệt Lộ, chi tiếc lán xuống không được. Được rồi, ngươi còn chuyện gì nói nữa không? Không thể nhanh cút đi ta còn phải tuần tra lãnh địa của mình. Thật là, không phải chỉ là mấy đứa con cháu thôi xong đẻ lại là được mà. Các Nguyệt Lộ không kiên nhẫn nói. Âm, uhm. hư ảnh viêm mà vương trực tiếp tiêu tán. Lãnh địa của viêm ma, viêm mà vương cực kỳ tức giận. Nhân loại chết tiệt, loài người chết tiệt, lại dám kêu bản vương cút. Cái gì mà lãnh địa của ngươi, đó là viêm ma tộc ta. Điều tức giận nhất chính là mấy đứa con cháu đó lại sinh ra mấy đứa cháu. Đâu phải nói là sinh là có thể đẻ ngay được, phiên ma tộc sinh ra để cho người giết hay sao. Điều quan trọng nhất chính là bây giờ có đẻ cũng không kịp. Trong cùng cảnh tượng không chỉ có thang nguyệt lộ gặp được, còn có người của các thế lực khác cũng gặp, nhưng bọn họ không có sợ hãi gì cả. Còn có vương giả đứng phía sau bọn họ. Với lại, ma vương tuy có thể tới để trao đổi bằng lời nói, nhưng lại không thể ảnh hưởng tới bọn họ. Lúc đó thì sợ cái gì? Thì là đám này không có bị bán, mà giữ lại... Ma tộc độc ác để bồi dưỡng dược liệu của ma tộc còn bị hành hạ ác liệt, suýt chút nữa là bị đánh đến phát khóc luôn. Ở thiên lang quốc cũng có một trận chiến đang diễn ra. Ba thân ảnh, một người bạch hồ quấn thân, một cỗ uy áp kinh người bộc phát, còn hai đạo ma khí hùng mãnh thì lại vây công huyết mạch của bạch hồ, ống. Bạch hồ gào thét lên, ngọc linh lùng đánh ra một trường, nguyên khí thiền địa chấn động, một cỗ uy năng thần dị bộc phát. Một trưởng bức lùi hai tên ma tộc, khiến bọn họ đành phải ngừng bay lùi lại. Sao thế được? Tại sao thiên là quốc là có thể xuất hiện ma tộc chứ? Trong lòng của Ngọc Linh Lung vô cùng nghi hoặc. Ngọc Linh Lung có được thực lực bèn quay về thiên là quốc. Lúc tìm được Lý Phong, Lý Phong vẫn còn niệm chút tỉnh cũ, mang nàng tiến vào quốc đô. Ai mà biết được ở trong quốc đô có rất nhiều ma khí tinh khiết. Tiến vào Ngọc Thiên Tông ở bên trong thiên tháp đang biết ma tộc bị trấn áp ở chỗ này không cách nào ra ngoài, nhưng chỗ thiên la quốc này lại ngập tràn ma khí. Nàng âm thầm chấm giết một tên, lại dẫn ra hai tôn ma tộc là trưởng sinh hậu kỳ. Một đường vừa đánh vừa lui, Ngọc Linh Lung dựa vào thân huyết mới có thể ngăn cản đến bây giờ. Việc này nhất định phải thông báo ra ngoài, cương giả đều ở trong thiên tháp, phê báo cho họ biết, Ngọc Linh Lung thẩm nghĩ. Huyết mạch của thiên thánh yêu hồ rõ ràng đã ở trạng thái thức tỉnh, rất tốt bắt nàng lại thì Thánh Hoàng sẽ có thể giải trừ phong ấn rồi. Hai tôn ma tộc trường sinh hậu kỳ thét lên một tiếng. Một người thì liệt diễm cuồn cuộn, một người thân thể chấn động, sau lưng hiện ra một bộ khung xương đen nhánh. viêm ma, cốt ma. Con người của Ngọc Linh lung co rút lại, nàng không dám lơ là. Sau khi được uy năng của thần huyết gột rửa, thì thiên phú thần thông lần đầu mở ra. Thánh yêu, ống. Bạch hồ thét dài, một cỗ sức mạnh mênh mông chuyển ra, tình cảnh chung quanh nháy mắt thay đổi hai vị ma tộc đồng loạt giật mình ánh mắt hoang mang sắc mặt dữ tợn nhân loại rất nhiều nhân loại bị nướng chín chết tiệt ma tộc chết dẫm ma tộc mà chết đi thì lòng nhân tộc ta sẽ không chết sắc mặt của ngọc linh lung lạnh lùng nhưng nàng chỉ đành rút lui ta không phải đối thủ của bọn hắn bị hoặc thần thông chỉ có thể khiến bọn hắn tạm thời bị đình chỉ thôi nhất định phải nhanh chóng bỏ chạy về thiên tháp vì nàng được tăng lên tu vi mà lại không phải là thần ma phiên bản đơn giản nếu như có đủ tiền dựa theo phiên bản đầy đủ của thần ma thì hai tôn ma tộc trưởng sinh hậu kỳ này tuyệt đối không phải đối thủ của nàng mà bây giờ nàng trước tiên chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy đi bóng người uể chuyển của nàng tựa như thần nữ đi về phía thiên tháp thay vì ma tộc lâm và ảo cảnh chốc lát sau bừng tỉnh ánh mắt lộ vẻ dữ tợn chết tiệt Đúng là mị hoặc thần thông của thiên thánh yêu hổ, mau đuổi theo. Một người hai ma truy đuổi nhau trong thiên la quốc, nhưng kỳ lạ chính là người của thiên la quốc lại không hề đứng ra ngăn cản. Xuyên qua hết thành trì này đến thành trì khác, trong lòng ngọc linh lung nặng nề Những thành trì này, mặc dù không cảm nhận được ma khí, nhưng ma khí rõ ràng như thế mà lại không có ai lao ra. Vậy thành chủ ở đây đâu? À, yêu khí, ma khí, xem ra không chỉ mỗi ma tộc lầm loạn, Mà yêu tộc cũng tác quái. Sắc mặt của Pháp Hải run lên, nhìn về phương xa, cả xa phất một cái, thả người bay vào không chung. Ngọc Linh Lung đang chạy trốn, phía sau đột nhiên xuất hiện một cái đầu chọc lớn, nàng giật mình vội vàng nói. Các hạ, phía sau có ma tộc đột kích, nhanh chóng tiến vào thiên tháp với ta, chúng ta phải mau đi thông báo việc này. Hống! Ma khí cuộn cuộn, hai ma tộc trưởng sinh gào thét đuổi tới, mang thầu y áp ngập trời, quét ngang Ngọc Linh Lung và Pháp Hải. Các hạ! chúng ta nhanh chóng rời đi ngọc linh lung biến sắc vội thả người bay lên ờ sắc mặt của pháp hải lạnh lùng hắn không chút do dự lập tức lấy ra lôi phong tháp lơ hút mạnh mẽ xuất hiện ngọc linh lung và hai tôn ma tộc trưởng sinh trong nháy mắt bị hút vào lôi phong tháp tiền bối mau thả ta ra ngoài giọng nói của ngọc linh lung ngòm cực kỳ gấp gáp nàng muốn phản kháng nhưng có vô số kinh văn và xưởng xích đánh tới lập tức trói buộc tu vi của nàng đồng thời khóa chặt thân thể Hổ Ly Tinh đã tiến vào lôi phong tháp của bẩn tăng, còn muốn thoát ra sau, pháp hải hư lạnh lẩm bẩm niệm Phật. A Di Đà Phật, có bẩn tăng ở đây, ngươi đừng mơ tưởng thoát ra hại người. Ta không phải Hồ Ly Tinh, ta là người, ta cũng không hại người. Ngọc Linh Lung vội vàng giải thích. Tiền bối, ma tộc đang hoành hành ở Thiên La Quốc, người mau thả ta ra. Ta muốn thông báo cho cường giả Thiên Tháp, mời họ tới chấn áp ma tộc. Ma tộc hoành hành sau, trong mắt của pháp hải lấp lóe kim quang. Bần tăng là vì hàng ma mà đến. Người nói sầm nơi nào có ma tộc? Quốc đô của Thiên la Quốc có rất nhiều ma tộc. Ngọc Linh Lung vội nói. Tiền bối, vàng ngải mau thả ta ra. Ta thực sự không phải hồ ly tinh. Ta đường đường là huyết mạch thánh hồ. Đâu phải hồ ly tinh gì đó. Người bị mù hay sao? Ta vì cha mà báo thù. Trên đường gặp được ma tộc. Ai trêu ai gạo cơ chứ? Người không nói không rằng đã chấn áp ta. Khó khăn lắm mới bán đi thần thẻ thăng cấp tu vi. Ngọc Linh Lung thực sự sắp khóc rồi. Đừng có mơ tưởng mà lừa gạt bẩn tăng, bẩn tăng khôn lắm. Yêu thuật Mị hoặc của người không có tác dụng với ta đâu. Pháp hài lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Linh Lung, thu hồi lôi phong tháp, nhanh chóng lao về phía trước. Nếu như quốc đô đã có nhổ ma tộc, vậy thì dùng những ma tộc này lấp đẩy lôi phong tháp đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé. Thực sự mà nói mấy cái thằng mà cứng đầu theo cực đoan, cực pháp hại triệu hồi ra thì cũng giết bố nó đi cho nó được việc bảo mấy đứa kia mẹ đánh tập đánh hội đồng chói cụ nó vào chứ còn những cái loại ấy nó có làm việc cho mình thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì nhưng chẳng qua mình nghĩ là chắc là Giang Thái Huyền nó chưa có biện pháp để khu động cái bọn kia thôi chứ còn mẹ mấy cái thằng cứng đầu cách cực đoan như thế mà rơi vào tay tôi thì tôi mẹ báo công an chịu mấy thằng hâm hâm như thế nó làm việc mệt lắm người ta bảo là mẹ cái gì nhở Ngu rốt, nhiệt tình, thì cộng lại thành đại phá hoại đấy. Thằng đấy thì không phải là ngu rốt, nhưng mà nó là bố của ngu rốt luôn. Mà nó kiểu là không thể giáo hóa đấy. Không hiểu, nhưng mà có lẽ là do cái chuyện nó làm quá lên, chứ còn theo mình đọc thì Pháp Hải đúng là nó bị một cái, bị một cái là nó học cái hàng yêu trừ ma quá nhiều, cho nên là nó bị lậm như thằng chơi đá, nó không có biết là nó đang chơi đá. Và thằng này nó bị ngáo kinh Phật, mà nó không biết là nó bị ngáo kinh Phật nên nên là nó mới như vậy thôi. chứ còn thằng này nếu mà để à, để mà giáo hóa nó thì chắc là phải cho nó khoảng vài ngàn năm tụng niệm kinh ma chứ không tụng kinh phật nữa thì lúc đấy nó hai cái nó hỗn hợp điều hòa với nhau nó giống như thái cực ấy, thì lúc đấy nó mới ngon được. thôi, bye bye anh em nhá. chúc mọi người vui vẻ.